Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay và tâm an tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Mùa Yêu được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ của Khánh và Trúc là một cuộc gặp gỡ định mệnh và không biết được là ngày hôm nay hai người còn có thể gặp lại nhau và trao cho nhau những tình cảm sâu đậm nhất trong trái tim hay không?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 Trong cơn gió thoảng của đầu đông, những cánh hoa giấy màu tím rơi nhẹ nhẹ bay. vương vấn mãi quanh hoàng kim khánh, anh ta cứ đứng đó trong bộ đồ đen đầy huyền bí, ánh mắt vô cảm, tỉa từng cảnh hoa. Umi có điều này không biết có nên nói với ngài hay không? Ta không thích mập mờ, có chuyện gì cứ nói đi. Dạ trong số những người bị bắt, có cô gái đó. Cô gái nào? Cô gái mà khi sáng có đánh lộn với tôi. Và chính là cô gái sống trong căn nhà đó Cô ta là con của kẻ ăn trộm đồ Của Hoàng Kim Phú Chuyện đó đâu liên quan gì đến chúng ta Có phải không Umi Dạ tôi nghĩ Nên nói chuyện đó cho ngài biết thôi Chứ không có ý gì Vì thấy sự trùng hợp Hoàng Kim Phú nổi tiếng bệnh hoán với đàn bà Tôi chỉ tiếc cho cô gái ấy Vậy sao Tiếc rằng Tao cũng tiếc Cô ta chính là con của kẻ ăn trộm Khánh mỉm cười nhẹ và tiếp tục cắt tỉa cành Bên trong căn phòng của Hoàng Kim Phú Hắn trần chuồng cười cợt với Trúc Ánh mắt như muốn cào xé cô ngay lúc này Nhóc con, em cá tính lắm Lại đây vì anh Anh sẽ khiến em có một đêm mãi mãi không bao giờ quên Tránh xa tôi ra Con lợn, khủng khiếp Trúc vội vàng quay mặt đi Tên Phú ôm trầm lấy cô từ phía sau Rồi hôn hít vào mái tóc của cô Mùi rất thơm thơm sự khác biệt. Trục Huick tay ra sau, hắn tóm áo của cô, kéo lại, bị rách một miếng, khiến một bên ngực của cô bị lộ ra. Trục hét lớn. "Tránh ra tao ra, mày đang làm cái gì thế à?" Anh nhìn mày lâu lắm rồi đấy, con chó này. Hắn nói xong lao vào Trục, tay của cô bị trói vòng lên siết cổ lấy phú, siết mạnh khiến cho hắn khó thở, trợn ngược con mắt. Phu cố gắng với con dao ngay trên mặt bàn, hắn cầm và đâm phập vào đùi của Trúc. Trúc cắn răng thở mạnh, nhưng mà tay của cô đang siết hắn, siết đến nỗi hắn ngất lịm đi. Trúc mở cửa sổ phía sau, cô cố gắng trèo qua với cái chân bị thương, máu trên đùi chảy ra dòng dòng. Cô chạy ra ngoài thấy hai bên đều giống nhau, nơi này quá rộng, cô cố gắng gượng chọn bên phải, rồi sau đó tập tánh chạy đi. Mình phải ra khỏi đây để báo cảnh sát. Nếu không hắn sẽ giết bố và chị của mình Cố lên Trúc ơi Không được gục ngã Biệt phủ có nơi ở của chủ nhân mắt quỷ Nơi đó gọi là cấm điện Trúc nghe theo tiếng nhạc và đi tới nơi đó Cô cứ như vậy lết Và chạy qua hàng cây anh đào Qua bên hồ hoa súng Cô còn nghe thấy cả tiếng hát Càng ngày càng rõ hơn Trúc chạy tới nơi thì thấy phía trước Một người đàn ông tay đang cầm ly rượu Bước gần tới chỗ cô Miệng anh ta đang hát, bản nhạc phát ra từ chiếc loa gắn trên hàng cây anh đào cùng với giọng hát vang lên. Tuyết bắt đầu rơi xuống. Trúc nhận ra Khánh, cô ôm miệng bật khóc. Anh ta bước tới đứng ngay trước mặt cô. Trúc nhận ra vẻ mặt của Khánh là một kẻ lập dị và anh ta xuất hiện ở đây chứng tỏ anh ta có liên quan đến Hoàng Kim Phú. Cô vội vàng quay đi nhưng anh quàng tay vào cổ của cô kéo lại. Anh là ai? Tôi là người mà đến khi chết sẽ mỉm cười khi gặp em, Hoa Đán. Hoa Đán? Ai là Hoa Đán chứ? Chú quay đi thì Khánh hôn thẳng lên môi của cô, người anh ta nồng nặc mùi rượu, chú tát bôm bốp vào mặt anh ta. Thằng khốn kiếp, nơi này là một lũ bệnh hoạn. Đúng lúc này Umi bước tới. Dạ thưa chủ nhân, trà giải rượu đây ạ. Loại rượu đó gây ảo giác, về quá khứ. Bên mông cổ, dân rượu này mạnh quá. Xin lỗi, đã không báo cho ngài sớm. Lạn xương tàn ra Umi thấy Trúc đang đối diện với Khánh. Cô ta thấy Trúc khóc và áo bị rách. Chân thì đang chảy máu Khánh sau cú tát, anh ta nhăn mặt ôm lấy đầu mình xoa nhẹ. Umi đưa trà. Mời ngài uống trà, là giải được ngay. Trúc vội vàng hỏi Umi. Cho tôi hỏi đường nào ra khỏi đây. Tôi cần cứu bố và chị tôi trước khi mọi thứ quá muộn. Cô chờ đã nào, đừng có sốt sáng. Cô lại kia ngồi xuống đi, chân của cô đang chảy máu. Khánh sau khi uống ly trà giải rượu, anh ta nhẹ nhàng. Umi, rượu vừa rồi là rượu gì? Anh ta đang ngồi rồi thấy trên chiếc ghế đá, chân của Trúc đang chảy máu ròng ròng, áo của cô bị rách, mắt thì ướt đẫm. Cô ấy không hiểu sao bò chạy được tới đây, có nên đưa cô ấy quay lại chỗ Hoàng Kim Phú không ạ? Tất nhiên rồi, cô ta đâu có liên quan gì tới chúng ta. Trúc nghe câu nói này, liền đứng phát dậy. Nhưng anh vừa hôn tôi, nếu không liên quan, anh hôn tôi làm gì? Khánh thấy sốc, anh ta bật cười. Nhưng ta không nhớ gì, không thể nào có chuyện đó. Có camera, anh có thể quay lại, tôi không thèm nói dối anh làm gì. Yumi ghé sát tai Trúc và nói nhỏ. Ngày ấy cô thể cứu bố cô cô cứ mạnh dạn lên. cô muốn gì? tôi muốn anh phải chịu trách nhiệm. đàn ông dám làm dám chịu. khanh quay đi nói gượng gạo. yumi tạm thời đưa cô ta đi chữa chân. lành lặn, hãy đưa cô ta đến nói chuyện với ta. khanh cố gắng né tránh anh ta bước đi thật nhanh. yumi mỉm cười rồi đưa trúc đi chữa vết thương. cô buồn bã vô cùng. hắn ta đã làm gì cô chưa? hắn ta chưa làm gì tôi. tôi xiết cổ hắn ngất rồi. Nhưng bây giờ tôi lo cho bố tôi nhiều hơn. Cô có biết người cô vừa nói chuyện là ai không? Tôi không biết. Chỉ biết anh ta hay tới cửa hàng của tôi và một lần đưa tôi đi bệnh viện. Bác sĩ trong phủ mắt quỷ dán băng lên chân cho Trúc rồi nói với cô. Cô đi lại được rồi. Không cần phải khâu đâu. Cảm ơn bác sĩ. Trúc được Yumi đưa cho một bộ đồ cô tập tảnh bước đi theo Yumi tới gần cửa cấm điện. Trúc này, cô sẽ khổ đấy. Tại sao cô nói với tôi như vậy? Chỉ cần cứu được bố và chị gái, thì tôi chẳng bao giờ sợ điều gì. Tôi chỉ hỏi cô, người đàn ông ấy, tại sao lại ở nơi này? Ngài ấy là chủ nhân của biệt phủ này. Và anh ta có liên quan gì đến Hoàng Kim Phú? Hoàng Kim Phú là anh trai của ngài ấy. Nếu nói vậy, là anh ta có thể giúp tôi. Ở đây Phú chỉ là khách. Cô hãy nhớ... Tôi nói với chủ nhân của nơi này là ngài ấy, Hoàng Kim Khánh. Tay Yumi đẩy cánh cửa ra, bên trong căn phòng toàn là tông màu đen. Yumi lên tiếng khiến cho Trúc giật mình. Thưa ngài cô ấy, tôi đưa cô ấy tới đây rồi. Cho cô ta vào. Trúc bỗng thấy sợ, nhưng nghĩ đến bố và chị, cô nắm chặt tay bước vào bên trong. Thay cô run dậy, chân tập tảnh từng bước. Cô gái 19 tuổi với vô số bỡ ngỡ về cuộc đời đang sắp phải đối mặt với một tay chùm xã hội đen khét tiếng. Anh ta mặc bộ đồ của kimono nam Nhật Bản. Một bộ kimono màu đen, mái tóc vuốt bóng mượt và miệng đang ngậm thuốc. Anh ta quay lại. Giây phút đó ánh mắt vô cảm của người đàn ông đối diện khiến cho Trúc cảm thấy lạnh sống lưng. Chúng ta tiếp tục câu chuyện khi nãy chứ? Dạ vâng. Cô muốn rằng... Tôi chịu trách nhiệm với cô. Khi đó tôi cuống quá thế nên... Tôi là người dám làm dám chịu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chúc quay ra lầm bầm. Chết cha rồi hắn đậm chất đàn ông. Nãy mình không hề để ý. Làm sao bây giờ? Chúc cuối đầu. Xin hãy cứu bố tôi. Tôi cầu xin anh nếu có thể. Xin hãy cứu lấy bố tôi. Tại sao tôi phải cứu ông ta? Chúng ta không phải vợ chồng. Chẳng phải là người yêu càng không thiết đến mức. Thể nhỏ và hơn nữa ông ta đúng là kẻ trộm. Tôi sẽ bảo ông ta trả món đồ lại. Tôi nhất định sẽ bảo ông ta trả lại. Ta không quan tâm chuyện đó. Ta muốn hỏi cô, rứt điểm chuyện khi nãy. Cô muốn tôi phải trách nhiệm như thế nào? Tôi không có ý gì. Tôi muốn là lúc này anh cứu lấy bố tôi. Tôi xin anh, ông ấy là tất cả với tôi. Ta không thể nào giúp cô được, cứ đúng luật mà làm thôi. Vậy cho tôi mượn của anh một chút trục lấy thanh kiếm nhặt treo trên giá cô cầm thanh kiếm đi ra bên ngoài Yumi ngăn cản Chúc à cô đi đâu tôi không còn lựa chọn một là tất cả đều sống hai là tất cả đều chết nhưng dù kể cả trước khi chết cũng phải chết cho đáng Khánh giơ tay ý Yumi không được cản Yumi đành lùi lại ngậm ngùi nhìn Chúc bước đi tiến về chỗ phía Hoàng Kim Phú cô tập tánh bước vào khi mà Phú đang phát điên Em đi chơi bài vì nghĩ đại ca đang bận nên là không để ý đến nó. Mẹ kiếp nơi đông người như thế này. Nhưng là người của ai? Tao không phải là chủ nhân ở đây. Chỉ có hai thằng mày là đệ tử thôi. Vâng vâng, chúng em sai rồi. Trúc đi vào tay cầm thanh kiếm khiến cho Phú giật mình. Trả bố tao lại cho tao. Nhanh lên! Tên đệ tử tóc xanh lên tiếng. Ôi, em làm anh sợ quá rồi đấy. Phú đập đầu vào tên tóc xanh, siết cổ nó, mang nó lại đây cho tao. Sau đó hắn quay sang nhìn Trúc. Em gái cầm kiếm không phải là thích là cầm đâu, mà em đào đâu được thanh kiếm sắc này. Tao hỏi chúng mày, có thả bố tao ra không? Nếu không thì sao? Vậy thì hôm nay, tao hoặc mày, phải có một người chết. Yumi lúc này quỳ bên ngoài cửa. Xin ngài giúp cô ấy, tôi chưa bao giờ cầu xin ngài điều gì. Xin ngài làm ơn giúp cô ấy Bên trong Khánh không phản hồi Yumi Đứng dậy đúng lúc Khánh mở cửa ra Yumi Cô ta là gì của cô Tôi coi cô ấy như một người bạn Quen được bao lâu mà coi như bạn chứ Tôi hâm mộ cá tính của cô ấy Bởi vì cô ta đánh vật được với cô có phải không Xin ngài Hãy giúp cô ấy Đứa trẻ này của ta lớn thật rồi Sắp không nghe lời ta nữa rồi Khánh bước đi dù mì vội vàng chạy theo, bước tới nơi ở cửa hoàng kim phú, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt. Trúc người đầy máu me, hai tên đệ tử của phú cũng bị thương, nhưng Trúc bị nặng hơn. Chiếc áo trắng ướt đẫm máu, mái tóc của cô đang búi bị tuột xuống. Tóc hòa cùng với máu lan dài trên gương mặt cô, nhưng cô vẫn nhất quyết nói trên miệng. Trả bố tao lại đây. Giây phút đó Khánh thấy một bông hoa nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ, gai góc và quyết liệt. Không chịu thua kém ai. Anh ta rất ấn tượng về Trúc. Hoàng Kim Phú lúc này kêu lên. Mẹ kiếp con điên. Con này nó điên rồi. Không đùa nữa. Chém chết nó cho tao. Trúc vùng kiếm chém. Thì từ phía sau Khánh kéo lại. Còn Yumi bước vào. Hô can ngăn. Dừng lại đi. Trúc ngả vào lòng của Khánh. Miệng cô ộc máu. Nhưng mà cô vẫn bám chặt vào cánh tay của Khánh. Hãy cứu bố tôi ta hỏi lại cô một lần nữa, cô muốn ta chịu trách nhiệm thế nào? Anh đúng là kẻ cục mịch lập dị, hỏi đi hỏi lại làm gì chứ? Chuyện nào ra chuyện đó, làm cho dứt điểm. Sợ anh chỉ cho tôi cách cứu bố tôi, tôi sẽ trả lời anh. Miệng của Trúc lại ọc máu một lần nữa. Trừ khi là vợ của tôi, thì mới có thể tác động được. Nhưng mà cô không phải. Vậy thì hãy lấy tôi, hãy lấy tôi chịu trách nhiệm cho nụ hôn mà anh gây ra đi. Chúc nói xong ngất liệm trên tay của Khánh, Hoàng Kim Phú run rẩy. "Em trai, em quen con bé điên này sao?" Khánh cười nhếch miệng, chúc trong lúc rối bời đã nói muốn Khánh cưới cô, nhưng cô lại không hề biết rằng Khánh là kẻ nói một là một và rất nguyên tắc. Khánh bế chúc đứng dậy và tuyên bố. "Gửi thư đi các nơi báo rằng ta sẽ kết hôn." "Vâng ạ." Cả biệt phù nhốn nháo khi hay tin Hoàng Kim Khánh sắp kết hôn, Phú quay sang hỏi đệ tử. Như vậy là như thế nào? Đại ca hình như đây là vợ sắp cưới của hắn. Phải làm sao đây? Bởi vì em đã chém cô ta. Tao còn cho con bé đó xem cả hàng của tao thì sao? Mẹ kiếp! Sao nó không bảo sớm? Khánh bé chúc đi dưới hàng hoa anh đào, gương mặt vô cảm lạnh lùng, họ sẽ kết hôn với nhau. Cơn gió heo hắt của mùa đông chạm tới bàn tay trắng yếu ớt của Trúc. Cô mở mắt thở yếu, ánh mắt lờ đờ. Trước mắt cô là ông đại. Ông đang cầm tay con gái. Con gái bố đây. Bố xin lỗi. Là lỗi của bố. Bố trả cho họ là xong. Sau đó chúng ta trở về. Lại bán phở tiếp bố ạ. Lại có những bữa cơm gia đình ấm áp. Còn chỉ có một mình bố thôi. Bố đưa cái đó cho người khác rồi. Nói chuyện này sau nha bố Con mệt lắm Con muốn ngủ Bên hàng cây hoa giấy màu tím Hoàng Kim Khánh đứng lặng nhìn xuống mặt hồ một hồi lâu Yumi lại gần lên tiếng Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm Mất khá nhiều máu Bác sĩ trong phủ cấp cứu Theo diện đặc biệt à Yumi này cô gái đó bao nhiêu tuổi 19 à Tôi thông báo cho bên hội đồng về việc Ngài sắp kết hôn Họ rất ngạc nhiên Đằng nào cũng phải kết hôn sớm hay muộn đều phải làm. Dạ vâng, chúc mừng ngài sắp có phu nhân. Một tuần sau đó, chúc đỡ hơn, cô đi lại được. Bố cô tập trung chăm sóc cho con gái và không hề nhắc đến chuyện kết hôn của trúc. Chuyện kia bố giải quyết thế nào? Đồ bố lấy của người ta, không trả được cho người ta sao? Con quên chuyện quan trọng hơn rồi sao? Chuyện gì à bố? Con quên ai cứu con thoát khỏi nơi đó sao? Bố gặp anh ta rồi ạ Dù sao anh ta cũng giúp con hai lần Ơn này chắc chắn chẳng bao giờ con quên Cậu ta chưa nói gì với con sao Nói gì à bố Sau khi chuyện xảy ra chúng ta về nhà Và đâu có gặp lại Cái này Ông Đại ngập ngừng Nhưng mà Trang đi từ trên cầu thang xuống Nói giọng rất vô tư Mày sắp cưới rồi đấy Chị Chị nói em á Mày chứ ai Cưới người đấy chả sướng quá còn gì giàu có nhiều tiền Ở cái nhà có đi bộ cả ngày còn không hết Chị điên à Nói linh tinh gì Em làm gì có người yêu mà cưới Tao cũng đang là lạ Làm sao anh ta lại cưới một đứa nhóc Vắt mũi chưa sạch như mày Nói đến đây đột nhiên Trúc nhớ lại Cô nhớ lại đoạn mình nói chuyện với Khánh Trúc run rẩy và lắc đầu Không thể nào Không thể nào Chưa mày nghĩ bố ăn trộm của tên bệnh đó Mà đến bây giờ, ông còn yên ổn sống là nhờ ai? Em không thể nào lấy kẻ đấy được chị. Em còn chưa hề nói chuyện quá ba câu với hắn. Còn không biết hắn là người thế nào, làm sao có thể cưới? Em nhất quyết không cưới đâu. Đêm hôm đó, Trúc ngồi trong phòng đóng cửa lại. Gương mặt cô tái nhợt. Cô như đứa trẻ mất đi phương hướng. Trúc ôm đầu lo lắng. Tại biệt phủ, Hoàng Kim Phú đặt ly nước lên bàn. Anh chỉ mong chú tìm lại hộ anh cái quạt. Chứ bây giờ anh không còn mặt mũi nào về nhà. Hơn nữa kia là bố vợ tương lai của em. Anh không thể nào ra tay được. Em sẽ chịu trách nhiệm về việc tìm lại vật đó cho anh. Anh yên tâm. Có lời nói của chú, anh yên tâm rồi. Tiện đây, anh ở lại giữ hôn lễ của em luôn. À, có. Anh phải cơm no rượu say mới về được. Mà, anh nói thật nhé. Chú lấy vợ hơi cứng đấy. Anh sợ đứa này về, chú khó bảo nó. Khó bảo mấy thú vị chứ anh. Khánh nhấp ly lên môi sau đó cười nhẹ. Phú rời đi. Bảo hội đồng già bước vào, nói chuyện hôn lễ sắp tới. Việc kết hôn của ngài không có gì sai. Nhưng xin hãy cưới thêm con gái của chủ tịch thành phố. Dù sao thì chúng tôi ngỏ lời rồi. Nên bên người ta đang rất hy vọng. Ta không có ý định 5 thê 7 thiếp. Việc cưới hỏi tất nhiên. Phải là ta nhận lời Chứ tại sao các người lại ngỏ ý Chúng tôi chỉ vì... Vì ta sao Ta rất cảm ơn vì điều đó Nhưng có lẽ đã quá muộn Khánh mỉm cười đứng dậy Hội đồng già cúi đầu Tại nhà chủ tịch thành phố phường nghe tin khóc thút thít Bố ơi làm sao có thể như thế Tại sao không phải là con à bố Cũng không hiểu tại sao Phút cuối lại như vậy Bên đó báo rằng Hoàng Kim Khánh sắp kết hôn Mà rõ ràng hắn chưa hề có người yêu, không hiểu cô gái nọ là người yêu của hắn. Con không thể nào chấp nhận được chuyện này. Bỏ cuộc thôi con, bố tìm mối khác cho con. Nhưng bố biết thừa con chỉ thích anh ấy, con không cam tâm. thì không lẽ con muốn được gà vào đó làm lẽ sao? Con của bố mà đi làm lẽ, con có bị điên không? Nếu con không cưới được người đấy, con sẽ chết. Ánh mắt cường quyết của Phương khiến cho người bố sợ hãi. Tại một khu phần mộ, Tô Đù Cà sau khi chôn cất bố mình, hắn nắm chặt miếng đất trên tay. Bố, con nhất định trả thù cho bố. Hắn nhất định phải chết thảm, hoặc là sống không bằng chết. Mẹ hắn ta vỗ vai con trai. Tô Đù Cà, bố con ấy, mất oan ức lắm, chỉ vì một thằng khác máu. Mà lại để nó sát hại gia tộc Không hiểu ông nội con nghĩ thế nào Mà lại để cho nó lên nắm quyền Không sao đâu mẹ Đời còn dài Ngựa hay còn ở cuối đường Nhưng nó sắp kết hôn Thiệp mời được gửi đi rồi Thằng khốn Bố vừa nằm xuống Mà nó vội hoan hỉ sao Mày phải chết Hoàng Kim Khánh à Ông đại lên phòng con gái mở cửa Không thấy chút đâu Ông vội đi tìm Ra bên ngoài thấy Trúc đang ngồi dưới gốc cây anh đào Gương mặt của cô thất thần Trúc à Muộn rồi Đi ngủ đi con Trời đang lạnh thế này Con lại mới vừa khỏe dậy Bố Tại sao hắn lại lấy con à bố Nếu con không muốn có thể không cưới Bố luôn ủng hộ con Dù sao con còn trẻ Chồng con sớm cũng không tốt Không lấy Liệu có được không bố Bố chấp nhận tất cả, không sao hết. Nhưng bọn chúng không phải là người bình thường, con biết điều đó. Bố đi nghỉ đi, lạnh lắm, bố lấy ốm ra đấy. Vừa đến biệt phủ Yumi đã đón ở cửa. Chào ông Đại, ông chủ của tôi đang chờ bên trong. Cảm ơn cô. Ông Đại vào phòng tiếp khách, Khánh ngồi chờ sẵn sau cuộc gọi hẹn gặp, nói chuyện mà ông Đại nhắn với Yumi. Chào cậu, ông ngồi đi, tôi định gửi lời tới bên ông sắp xếp cho việc kết hôn vào tuần tới. Con gái tôi nó không muốn kết hôn với cậu, nó còn quá trẻ, còn cậu lại quá bí ẩn. Là gì đó đẳng cấp hơn chúng tôi, con bé không xứng với cậu. Cô ta nói rằng không muốn kết hôn với tôi sao? Ông đại run lên khi thấy ánh mắt của Khánh nhìn thẳng vào ông, ánh mắt vô cùng sắc bén và đáng sợ. Trục tỉnh dậy Cô thấy chị gái cứ đi đi lại lại vẻ mặt lo lắng Hôm nay chị không đến trường à Ừ Bố đi đâu rồi bố, bố bố bảo đi hủy hôn Đi nói với ông chủ nhà kia Em không đồng ý cưới Bố dặn chị không được nói ra Mà chị nói thật nhé Bố mà không có anh ta bảo lãnh Thì tên phú đó nuốt sống rồi Bây giờ hủy hôn chị sợ không ai bảo kê cho chúng ta Bố chắc chắn là bị bắt lại. Bố đi lâu chưa chị? Được một lúc rồi. Trúc vội vã bắt xe đến biệt phủ. Hoàng Kim Khánh sau khi nghe bố Trúc nói như vậy, anh ta cười nhẹ. hôn nhân không phải chuyện đùa, nên ông nhắn với cô ta suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Không cần suy nghĩ, tôi cũng không đồng ý. con tôi nó còn thơ giải. Một người bố như ông không có tư cách để tôi phải tiếp chuyện. Tôi đang hết sức tôn trọng bởi vì tôi sẽ kết hôn với con gái của ông. Nếu ông nghĩ các con ông còn thơ dại, thì không nên đi ăn trộm rồi dây vào xã hội đen. Yumi, tiễn khách đi. Xin hãy hủy hôn. Làm ơn. Cậu tha cho nó. Cậu và nó quá khác biệt. Người bên ngoài đi vào lôi ông đại ra ngoài nhưng mà ông đang cố gắng van xin. Trúc lúc này cũng chạy đến. Bố! Đúng lúc Hoàng Kim Khánh bước ra chúc lần đầu gặp lại kẻ từ sau vụ ẩu đả Ánh mắt anh ta nhìn Trúc không có cảm xúc. Còn tới đây làm gì chứ? Bố, bố không ở nhà chuẩn bị lễ cưới cho con, mà tới đây làm gì? Hôm qua con chiều bố, không muốn lấy chồng sớm, thế mà bố tưởng thật à? Bố không biết chứ, con thích anh ấy, con rất thích người đàn ông này. Trúc chỉ về phía Khánh, cô cố gắng xoa lớp đi chuyện của bố mình. Khánh cười khẩy nhẹ nhàng đi lướt qua Trúc. Và nói nhỏ Nói dối Cũng nên tình cảm hơn có phải không Anh ta đi thẳng ra ngoài Trúc nắm chặt tay Cô chạy theo sau đi tới tận cây cầu gỗ Màu đen bên dưới Đầy những con cá đắt tiền Này Anh gì ơi Cô muốn hủy hôn cũng được Tôi luôn tôn trọng ý kiến của cô Bởi vì trách nhiệm Mà cô gắn lên cho tôi Hủy là hủy thế nào Chúng ta phải cưới nhau chứ Có vẻ như cô lo sợ cho bố cô, nên cô phải làm như vậy. Tôi nên cưới được người có thể bảo vệ được tôi, bảo vệ được gia đình tôi. Không phải sao? Tôi tin anh làm được điều đó. Bởi vậy chúng ta kết hôn đi. Cưới đi. Tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, sinh con đẻ cái. Chỉ cần anh cũng làm tròn nghĩa vụ của một người chồng. Chuyện bảo vệ gia đình cô là việc tôi nên làm. Một khi kết hôn, thì quan hệ giữa chúng ta sẽ khác. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Là tại sao anh lại đồng ý cưới một kẻ như tôi? Kẻ như cô sao? Đừng hạ thấp bản thân mình như vậy. Lý do mà tôi lấy cô, đó chính là tôi đã chịu trách nhiệm cho nụ hôn mà tôi đã hôn cô. Trúc lúc này lầm bầm trong miệng. Sao lại có người dập khuôn máy móc như vậy chỉ vì một nụ hôn mà phải cưới? Đúng là một tên lập dị. Thế nào cũng được. Chúng ta bắt tay nhau một cái, cho tình cảm nhé. Trúc đưa bàn tay ra, Khánh định quay đi, nhưng mà Trúc lại tóm lấy tay của anh ta. Khánh cười khẩy Phải vun đắp tình cảm chứ, để cô hoàn thành việc mà cô vừa nói. sinh con đẻ cái cho tôi. Nói từ đây Trúc khượng người, cô đang bắt tay, định giật ra, nhưng mà Khánh giữ chặt. Giữa cây cầu màu đen tuyết rơi xuống, lá lúc này cũng là tà xung quanh. Lời nói dưới cơn mưa tuyết, ánh mắt của người đàn ông đó nhưng mà đầy vẻ lạnh nhạt, ánh mắt anh ta có vẻ gì đó rất cô độc. Tôi cảm nhận rõ ràng khi đứng ở khoảng cách gần thế này. Một tuần sau đó, ngày thành hôn cũng đến, bên nhà gái chẳng có ai ngoài ba bố con. Ông Đại đặt tay lên vai con gái. Con đường buồn, nếu có gì không thoải mái cứ nói với bố, không phải vì người ta giàu có hay là người ta làm gì bố. Mà khiến con phải sợ Bố không sợ gì đâu Con biết mà Con biết lần này bố làm vậy Để chúng con có được cuộc sống tốt hơn Bố yên tâm đi Con thích người đó Bố xem anh ấy cao lớn đẹp trai giàu có Con của bố gặp may mắn lắm rồi Nếu không Làm sao con có thể lấy anh ấy Bởi vì anh ấy cũng yêu con mà Con nói như vậy thì bố yên tâm Con gái bố đúng là may mắn Trọng cây rồi Lại có cây may Quen được người như vậy xem như cả đời con Không cần lo cơm ăn áo mặc Bố cứ yên tâm Con ngày nào cũng về thăm bố Mới lấy chồng ấy Nên lo chu toàn cho bên đấy Thì đúng hơn con à Bố còn có chị con Yên tâm Bên ngoài cửa lúc này Trang gọi lớn Xe đón dâu đến rồi Ra đi Chị và bố không đi cùng với em sao Chị và bố không được đi cùng cô dâu Tục lệ ở đây là như vậy. Vậy em chờ mọi người ở bên nhà bên đó." Trúc quay đi nắm chặt tay, cô cố gắng không rơi nước mắt, đôi mắt đỏ ửng, trong tà áo trắng của cô dâu, chúc bước đi chân run rẩy. Có lẽ cô rất sợ cuộc hôn nhân này, nhưng lại không còn cách nào khác. Bước lên xe hoa, chúc nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô. Hoa anh đào trắng hai bên đường rơi xuống, Chỉ có cây hoa anh đào mang sắc màu đỏ trước cửa nhà Trúc là khác biệt. Bàn tay người đàn ông nhặt cánh hoa đỏ. Anh ta chính là Hoàng Kim Khánh. Mặc bộ vest đen đầu vuốt tóc gọn gàng. Khánh sờ tay lên thân cây. Hôm nay anh lấy vợ. Anh tới đây nói với em một câu. Hoa đán. Mười năm trôi qua rồi. Anh chưa hề một lần quên em. Liệu rằng duyên số có thứ tha cho mình không em? Em ban hạnh phúc. Còn anh bán đi đổi lấy hưu quạnh. Khánh cài bông hoa đỏ lên ngực áo, anh ta hôn lên thân cây sau đó rời đi. Đời gốc hoa anh đào đó chính là nơi người yêu cũ của Hoàng Kim Khánh bị tai nạn và mất ngay tại đây. Thỉnh thoảng anh ta lại ngồi bên kia đường và nhìn về phía cây hoa anh đào này. Đó chính là lúc khánh nhớ đến người con gái anh ta yêu duy nhất trong cuộc đời. Trên đường đi, Trúc thấy đi mãi không đến nơi. Cô thắc mắc với lái xe. Anh ơi, sao mãi chưa đến nơi? À, địa điểm cưới đồi rồi. đồi sao? Sao không thấy bên họ báo gì? Chắc bận nên chưa kịp báo. Trúc thấy càng lúc càng đi sâu vào rừng. Cô thấy nghi ngờ nên tiếp tục hỏi thêm. Anh ơi, đây là đâu? Tôi không nghĩ lại cưới đi sâu vào rừng thế này. Hắn ta phanh xe gấp. Khiến cho Trúc giật mình Cưới sao? Mày muốn cưới sao? Nói tôi đây Trúc thấy mắt bắt đầu lờ mờ Cô với tay về phía trước Nhưng gục ngã Tại lễ đường trong biệt phủ Yumi đang đứng Thì đám đệ tử vào báo Cô dâu bỏ trốn Yumi nghẹn đắng cổ họng Nghe từ cấp dưới Yumi cô dâu bỏ trốn rồi Phải làm sao đây? giờ cưới sắp diễn ra rồi Chuyện này lộ ra cả nhà cô ta phải chết Cô ta điên rồi sao Có cần báo cho ông chủ không Đừng đừng còn 2 tiếng Chúng ta chia nhau đi tìm Bố cô ta nói xe của chúng ta đến đón Nhưng thực sự lúc đến thì chỉ có bố Và chị gái cô ta Khoan Vậy là bố và chị gái cô ấy đang còn ở đây sao Trúc không bao giờ bỏ gia đình Và không bao giờ làm bố cô ấy khó xử Không bao giờ có chuyện Cô ấy bỏ trốn Chuyện này chắc chắn có ẩn khúc rồi Đúng lúc này điện thoại của Yumi reo lên một dòng tin nhắn Muốn đón cô dâu Bảo chú rể tôi đón Hãy nói với hắn huyết ma đang chờ Yumi vội vàng chạy ra bên ngoài Thấy Khánh đang ngồi uống trà cùng đám hội đồng Thấy Yumi mặt mày tái mét Khánh hiểu ý đứng dậy Có chuyện gì? Có chuyện không hay Ngài xem đi Vừa đọc xong dòng tin nhắn Khánh đổi sắc mặt nói luôn Chuẩn bị xe Thần... thần báo khẩn luôn. Không cần, không cần. Ta sẽ đi một mình. Như vậy quá nguy hiểm thưa ngài. Hắn chắc chắn đang chờ ngài tới. Huyết ma là thằng bệnh hoạn thế nào? Chắc là cô không lạ chứ. Chuyện giữa ta và nó đáng lẽ ra, nên giải quyết sớm hơn mới phải. Nhưng mà quá nguy hiểm không được đâu ngài. Ta nói chuẩn bị xe. Ta đưa cô dâu về, làm lễ thành hôn đúng giờ. khanh lúc này lừa mắt khiến jumi sợ hãi cúi đầu chúc mở mắt ra thấy hai tay của mình bị trói, đang treo lên cột, cô nhăn mặt vào vùng vẫy. vậy làm gì? Vô ích thôi. Trúc lúc này nhìn xuống, đối diện là một gã mặc bộ kimono màu đỏ sực sỡ, rằng anh ta cười đính kim cương, nguyên cả hàm vẻ mặt vô cùng bệnh hoạn. Anh là ai? Tại sao bắt tôi? Nếu như không quen biết gì, thì không nên đi quá giới hạn. Mồm mép nghe có vẻ khó chịu, Hóa ra đây là người mà Hoàng Kim Khánh muốn cưới sao? Đúng là thô tục. Thô tục cũng không bằng người không quen không biết đi bắt người khác như anh. <cười> thế thì phải thế nào? Em mới vừa lòng hạ em gái. Phải làm cơm rượu thịt đá em sao? Hắn vừa đứng dậy vuốt má của Trúc thì cô cắn vào tay của hắn khiến cho hắn phải hét ầm lên. Mẹ kiếp. Vài tay đệ tử của hắn đứng xung quanh lao vào thì hắn quát bọn mày cứ để yên đi, tao tự xử lý mọi chuyện. Dạ, thưa sếp. Hắn vừa nói dứt câu thì cùp xuống. Huyết Ma thấy phía sau Hoàng Kim Khánh vẫn mặc bộ quần áo của chú rể, hai tay cầm thanh kiếm đầy máu. Hắn cười khẩy. Rồng đến nhà tôm rồi đúng không? Từ phía sau Khánh hai tên lao đến, anh ta không hề quay lại mà đâm kiếm về phía sau, xuyên thẳng vào bụng của hai tên đệ tử của Huyết Ma. Màu bắn lên ánh mắt của Khánh tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Lúc này Trúc mới thấy chú rể của cô là một kẻ rất dã man. Anh ta bước lên, từng tên đệ tử của huyết ma tiến tới. Một kẻ anh ta đều dùng kiếm, xiên thẳng vào bụng, sau đó cắt cổ họ. Anh ta ra tay tàn nhẫn và dứt khoát, thậm chí là không hề muốn để đối phương được sống. Huyết ma lúc này cười lớn và vỗ tay. Đúng là không hổ danh chủ nhân của mắt quỷ. Mày tự muốn xin chết, đáng lẽ tao không nên để cho mày sống, mà nên đuổi mày, đến khi nào mày chết. Tao có chết ấy, cũng muốn có cơ hội được gặp mày để cùng chết với mày. Cả nhà tao bị mày giết sạch không còn ai. Tao được tạo ra dự sự tàn nhẫn của mày, ngay cả con tao còn bé như vậy, mà mày còn không tha. Cái chết của con mày không phải là tao làm. Vậy thì ai? Ai vào đây? Là vợ mày, tự cắt cổ của đứa bé. Không, không thể nào. Gia tộc của mày vi phạm nội quy trong giới mất quỷ. Khi đó hạ lệnh giết chết cả nhà mày, tao chỉ làm theo lệnh. Kẻ nào sai kẻ đó phải chết, đó chính là quy luật. Không thể nào, vợ tao không bao giờ làm thế. Khánh giơ kiếm lên, anh ta có ý định chặt đứt cổ của huyết ma, thì Trúc hét lớn. Anh cẩn thận. Huyết ma vội vàng né tránh, Khánh lại nhìn sang Trúc. Ngậm miệng lại Anh chưa phải là chồng của tôi Nên anh không có tư cách Anh chính là kẻ giết người Đổ sát nhân Huyệt Ma lúc này nhân lúc Khánh đang tập trung vào Trúc Hắn vung kiếm Nhưng mà Trúc lại chọn mắt Huyệt Ma nhắm vào Trúc Khánh đỡ cho Trúc một nhát kiếm Máu chảy xuống Trúc lắc đầu Huyệt Ma bật cười và nói lớn Tao đã mất đi người tao yêu nhất Thì tao muốn mày cũng như vậy Khánh rất nhanh xiên thẳng vào bụng của Huyệt Ma. Còn tao, làm tròn ý nguyện của mày, đưa mày về bên người mày yêu. Huyết ma cười danh mãnh, hắn gật nhẹ, gục xuống sàn. Khánh định cầm cổ huyết ma, cắt đi, thì Trúc hét lớn. Đủ rồi, làm ơn tôi thấy đủ rồi, tôi muốn về nhà. Đến lúc cô nên về rồi đấy. Chém đứt dây chói, Khánh kéo tay Trúc ra xe ô tô. Trên xe cô run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng khi nãy. Còn trong người Khánh bị vết chém máu ướt đẫm ra cả áo vest anh ta nhấn ga trở về biệt phủ. Kéo tay Trúc đẩy về phía Yumi. Sửa soạn cho cô ta đi, 10 phút nữa, chuẩn bị lễ cưới. Dạ vâng. Yumi thấy tay Trúc run rẩy cô hỏi ngay. Sao thế? Anh ta là kẻ sát nhân Yumi à? Đừng nghĩ nữa, bố và chị cô đang chờ hôn lễ diễn ra, còn rất nhiều người đang nhìn vào bữa tiệc này. Tôi có thể không kết hôn có được không? Cô dám chứ? Trong phòng tắm máu chảy theo dòng nước Hoàng Kim Khánh tự lấy gạc bông che tạm đi vết thương rách lớn trên ngực Anh ta nhăn mặt Cắn chặt răng Khi mặc áo vết mới Gương mặt lạnh tanh khi đứng trước gương Trúc sau khi sửa soạn Bố cô bước vào Đi ra thôi con Trúc quàng tay bố vào lễ đường Cô đang còn rất sốc khi chứng kiến Những cảnh tượng khi nãy Hoàng Kim Khánh đứng chờ sẵn trên bục với bông hoa anh đào đỏ cài trước ngực. Anh ta đưa tay khi mà bố Chúc nói: "Bố chào con gái của bố cho con, hãy yêu thương con bé thay bố." Khánh cúi đầu nhưng lại không hề trả lời. Chúc lưỡng lự không đặt tay lên tay của Khánh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta khẽ cười nhẹ rồi lườm mắt. Chúc giựt rè bàn tay đặt lên bàn tay của chú rể bên dưới tiếng vỗ tay lớn. Khánh đeo lên tay Trúc chiếc nhẫn cưới, rồi cô thấy máu chảy vào chiếc váy trắng của cô, từng giọt từng giọt từ trong bên áo của Khánh. Cô ngẩn lên nhìn sau đó u ớ. Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể đi trong thế giới của tôi. Nếu hắn hôm nay không chết, thì người chết chắc chắn là tôi. Anh ta hôn lên tay cô dâu trước sự chứng kiến của mọi người. Trúc mắt đỏ lên nhưng cố gắng mỉm cười khi người cô run rẩy từng chút một. Chú không hề biết gì về chồng mình, vậy thì cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao? Bộ váy ngủ được chuẩn bị, một bà vũ già, cười nụ cười rất đon đả Phụ nhân, xin hãy mặc cái này. Cần phải mặc sao? Dạ phải, váy ngủ đỏ là tục lệ ở phụ này. Nhưng nó hơi hở hang, trong phòng ngủ thì hở một chút là nên chúc bật đặc sĩ mặc chiếc váy ngủ ngắn củn cỡn Làn da trắng cùng mái tóc đen dài của cô Khi đứng trước gương Cô tự nhủ Đêm tần hôn anh ta Thì đang bị thương Anh ta không biết có sao không Đúng lúc Khánh mở cửa bước vào Anh ta thấy Trúc mặc váy ngủ đỏ Đang đứng trước mặt Cưới người mình chưa hề yêu Cũng chưa từng một lần hẹn hò Một kẻ với ánh mắt sắc lạnh Anh ta vùng kiếm như một sát thủ Mà tôi từng nhìn thấy trên phim Vậy mà anh ta lại là chồng của tôi, là người mà tôi phải chung sống cả đời. Hoàng Kim Khánh bước vào thấy Trúc đang đứng trong bộ váy ngủ mỏng manh, anh ta vội quay đi hướng về phía nhà tắm. Trong lúc này nghe thấy tiếng động, liền quay lại. Cô thấy Khánh liền chạy thẳng lên giường và chùm chăn, Trúc có vẻ hoảng sợ. Trong nhà tắm, Khánh cởi bỏ chiếc áo vét, máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi, anh ta nhăn mặt rồi cởi bỏ ra vết thương đang dì máu. Bên ngoài Trúc nằm xoay đi xoay lại không nhắm mắt được. Cô nhắn tin cho chị gái. Chị ngủ chưa? Chưa ngủ à. Đêm động phòng mà cứ nhắn tin làm gì. Khéo chú rể lại trách. Anh ta đã động vào em đâu. Chị đừng lo. Thế chú rể đi đâu rồi? Mày đừng có làm điều gì dại dột Nhìn lễ cưới hoành tráng hôm nay là biết nhà họ dâu cỡ nào. Bố ấy, hở ra là có kẻ muốn giết. Mày nghe rõ chưa? Em biết rồi. Chị nói nhiều quá. Lo, mà giữ chồng đi. Trúc vừa cúp máy thì nghe thấy tiếng cạch cửa từ nhà tắm. Cô chùm chín chăn lại, tim đập thình thịch. Khánh đôi môi tái nhợt, anh ta lảo đảo bước ra ngoài, lên giường anh ta nằm quay lưng lại phía Trúc. Trúc lấy tay cắn lên miệng hồi hộp. nhỡ anh ta đòi hỏi thì phải làm sao? Trúc nằm một bên đã lâu, nên cô xoay sang bên cạnh, nhìn sau lưng anh ta cô thở dài. Mình thật sự có chồng rồi sao? Điều mà chưa bao giờ mình nghĩ tới. Khanh nhắm mắt nhưng nhăn mặt vì vết thương, anh ta mặc chiếc áo choàng ngủ màu đen, tay anh ta với chăn đúng lúc chúc đang định ngồi dậy đi vệ sinh, ánh mắt cả hai chạm nhau trên giường. Tôi đi vệ sinh một chút. Khanh không nói gì, chúc sợ váy hở nên rón rén, cô không đứng dậy bước qua mà bò qua. Khi cúi xuống chiếc váy hở lộ phần ngực của cô, cô lấy hai tay che. Nên bắt giác ngã cắm cả người nắm lên ngực của Khánh. Anh ta nhăn mặt, đau tái mét, Trúc xoa xoa tay về mặt ăn năn. Tôi xin lỗi nhé, anh đau lắm có phải không? Thấy máu dính cả lên cổ của mình, Trúc chợt nhớ ra rằng Khánh đang bị thương. Anh có sao không? Có cần đi viện không? Nói nhỏ thôi, cô ra tủ sơ cứu, lấy kim chỉ và lọ sát khuẩn cho tôi. Để làm gì chứ? Để khâu. Được rồi, tôi đi ngay. Trúc vội vã đứng dậy đi tìm hộp sơ cứu. Trúc như hoảng loạn, cô lấy kim chỉ rồi lọ sát khuẩn mà tay run bần bật. Khánh thấy như vậy liền nhìn chầm chầm cô. Tay cô làm sao? Tôi sợ, sao anh không đến bệnh viện? Sao để nặng đến thế kia? Cô xót cho tôi à? Tôi sợ thôi. Lại đây, đổ sát khuẩn. Và khâu cho tôi. Tôi không làm được, tôi không dám. Cô mạnh dạn lên. Hay để tôi gọi người đưa anh đến bệnh viện nhé. Không cần tôi tự làm được. Tôi xiên vào da. Cô chỉ cần kéo lên là được. Chúc đồ đồ sát khuẩn rồi dùng bông lau đi. Cô vừa lau vừa thổi máu. Khánh thấy Trúc ngày thường rất mạnh mẽ. Vậy mà cô lại khóc khi thấy anh bị thương. Tuyệt đối đừng nói chuyện này với ai. Kể cả Yumi. Tôi biết rồi. Sau khi khâu xong Khánh uống hai viên thuốc. Rồi lên giường nằm nhắm mắt. Anh ta phát sốt. Nên Trúc lại nằm xuống trượm khăn lên chán cho anh ta cả đêm. Đến dạng sáng Khánh mở mắt thấy khăn trên chán. Trúc thì ngủ gục bên cạnh giường. Anh ta lặng yên nhìn cô đang ngủ trong một vài giây của buổi nắng sớm mai. Tại nhà, Tô Tô Đa, anh họ của Khánh. Hắn ngồi suy nghĩ rồi nói với mẹ mình. Hôm qua trong hôn lễ, mẹ có thấy Khánh có biểu hiện gì khác không? Mẹ chẳng thấy có điều gì. Chỉ thấy ánh mắt của nó ngay cả khi cưới vợ. Cũng cứ lạnh nhạt như thế. Mà con bé đấy, nó quen ở đâu ra nhỉ? Quá nhanh mẹ à, hắn đều làm những chuyện chúng ta không ngờ tới. Một kẻ chưa từng dục vọng như hắn, lại cưới vợ. Hôm qua còn thấy gương mặt của hắn không được tươi. Giống như hắn đang bị thương. Ai làm nó bị thương được chứ? Đến gần nó có cả mấy lớp. Chưa kể con biết, nó là thầy dạy kiếm thuật. Nó dạ màn như thế, con còn lạ gì? Thì con chỉ suy nghĩ vậy thôi. Con nên nhớ, nếu chú rể bị thương trong ngày cưới, thì luật của mắt quỷ là phải giết chết cô dâu, bởi vì đó là điểm giữ. Con không quên, nhỡ đâu hắn cố tình giấu đi thì sao? Để mẹ thử hỏi bên y phòng xem. Nếu hắn cố tình giấu, chắc chắn mẹ không hỏi được đâu. Chúng ta không nên manh động gì vào lúc này con à. Con hiểu chứ, hắn sẽ chết dần chết mòn, mới là thứ con mong muốn. Ông Đại ngồi hút thuốc ở trước cửa, ánh mắt như ngóng trông cô con gái, chàng bước đến an ủi bố. Bố, mới sáng, đã ngóng con gái rượu rồi sao? Này é nó về lại mặt. Nó ở cách đây có xa đâu mà bố cứ lo, con nấu đồ ăn sáng rồi, bố vào ăn đi. Ông Đại lúc này cứ ngoái ra sau để nhìn ngóng con. Trúc khi mở mắt dậy không còn thấy Khánh đâu nữa, cô giật mình nhìn ngó xung quanh. Anh ta đi đâu rồi chứ, hay là có chuyện gì xảy ra? Chúc vội vàng đi tìm kiếm khắp phòng, cô thay vội đồ rồi chạy ra ngoài, băng qua hàng cây anh đào rơi lá tà, cô thở hồn hển khi đứng trên cây cầu, ánh mắt tìm kiếm. Tại sảnh chính nơi các cuộc họp diễn ra, Khánh mặc bộ vest đen mặt lầm lì khi nghe bên dưới báo cáo. Bên dòng đỏ đột nhiên chiếm cảng phía nam, chúng đang giữ người của chúng ta mà không hề giết một ai. Điều kiện là gì? Ông chủ của rồng đỏ muốn gặp ngài để nói chuyện. Ta chấp nhận lời mời. Vâng, tôi đi báo ngay. Một người già lúc này lên tiếng. Rồng đỏ hắn không phải đối thủ của chúng ta nhưng lại cố tình gây hấn, phải chăng mục đích của chúng là gì khác? Ngài cũng không phải là người dễ dàng nhận lời gặp người khác, điều gì khiến cho ngài nhận lời? Sau này ta nói cho ông biết, kết thúc cuộc họp ở đây. Ngài muốn gặp rồng đỏ trước hay là sau khi đi tuần trăng mật? Ta không đi. Công việc là trên hết. Vâng, thưa ngài Trúc chống tay vào thành cầu và thờ hồng hộc vì trái. Cô nhớ lại cảnh khi bé chứng kiến anh trai ruột đánh nhau và bị chém chết ngay trước mắt cô. Người Trúc run bần bật Có lẽ cô ám ảnh chuyện đó sang cả chuyện Khánh bị thương. Khánh đang đi cùng Yumi và tay đệ tử cứng tên hay gọi là Sắt vừa đi vừa làm việc trở về. Đang đi bàn bạc thì Yumi lên tiếng. Phu nhân, Khánh quay ra nhìn, ánh mắt của Trúc lúc này đang hoang loạn, quần áo của cô mặc sộc sạch, mồ hôi nhễ nhại, chảy dài bên Thái Dương. Trúc quay đi thấy Khánh, cô chạy tới ôm chầm lấy anh, tay siết chặt lấy tay anh. Anh ở đây thì tốt rồi, không sao là tốt rồi, hãy cứ sống tiếp và bước tiếp, trên cuộc đời cho đến khi anh mệt mỏi. Có đôi khi cuộc sống bắt buộc chúng ta phải sống tiếp, dù bản thân cô quá nhiều lần muốn biến mất chúc bật khóc trên vai của khánh yumi mỉm cười nói với sắt chúng ta đi thôi đã xong việc đâu tầm này nói làm gì nữa anh chả biết ý gì phu nhân ấy chắc là nhớ sếp rồi ừ nhở quên mất ngài có vợ rồi anh có yêu em không không anh xin em lấy yumi tha cho anh chúc sau khi khóc xong cô chợt hoàn hồn và lau đi nước mắt tôi xin lỗi Cô quay đi chạy một mạch Khánh thở dài nhìn theo phía sau Tới hàng hoa giấy màu tím chúc gục ngã Cô nhớ lời xưa cha nói với mình Con học võ Để có thể bảo vệ được bố Con không để ai động vào bố Như chúng ta đã từng hại anh Tại nhà chủ tịch Pi Phương ngồi buồn bã một góc Bỏ ăn đã ba ngày Bố mẹ cô ta sót ruột Nên mẹ cô ta bước vào ăn ủi. Con không ăn là thiệt thân Thiệt mình Người ta có biết đâu. Con và anh ấy có thể chạm tay vào nhau. Bây giờ làm sao hả mẹ? Tất cả đã kết thúc rồi. Nên duyên vợ chồng. Còn do số phận nữa con à. Thiếu gì người tốt đâu con. Con nói rồi con chỉ thích người ấy. Con nói với bố mẹ từ lâu rồi. Thôi được rồi. Bố mẹ hiểu. Con cứ bình tĩnh. Bây giờ con muốn thế nào? Con muốn gặp anh ấy. Để làm gì khi người ta đã có vợ? Con sẽ khiến họ phải ly hôn Và vị trí của cô ta là vị trí của con Trúc về nhà cha đẻ vẻ mặt của cô mệt mỏi Sao thế Trúc Khánh làm gì con sao Dạ không bố Con có mấy chuyện phải suy nghĩ Ăn với bố bữa cơm rồi về Vâng ạ Cơm bố nấu là ngon nhất Khánh ngồi dùng bữa một mình Anh ta có vẻ không vui Vũ em theo Khánh từ khi cậu ta còn bé Liền hiểu tâm tư của anh Cậu có chuyện gì sao? Có thể nói với tôi. Tôi không sao. Tôi ổn. Cậu bị thương ở đâu? Tôi không sao đâu. Nhìn cậu bỏ những món ngon là tôi biết. Nếu đau ở đâu thì cậu phải nói với tôi. Cậu giờ có vợ rồi. cô ấy nhất định là chia sẻ với cậu. Đến bữa cơm cô ta còn không về ăn thì có thể chia sẻ cái gì chứ? cô ấy có báo là hôm nay về lại mặt nên ăn cơm bên nhà bố đẻ. Bú này. Vũ biết vì sao tôi lấy cô ta không? Tôi nghĩ cậu yêu cô ấy. Vú đã thấy tôi yêu ai ngoài hoa đán bao giờ chưa? Hoa đán mất lâu rồi. Cậu nên mở lòng mình. Không thể vì người đã mất mà tự đánh mất đi hạnh phúc của chính mình. Kẻ như tôi thì làm gì có hạnh phúc. Tôi lấy vợ để làm tròn nghĩa vụ. Tha lấy người đã biết. Còn hơn có thể lấy bất cứ một cô gái nào chưa từng biết. Khánh đứng dậy, Vú già cũng rơm rơm nước mắt. Chúc trở về phòng thấy Khánh ngủ, cô thở dài. Sao sáng nay mình lại ôm hắn chứ? Giờ xấu hổ, không biết đối diện kiểu gì? Hay là mình nằm ở ghế? Khánh nằm quay vào trong, anh ta thấy Chúc lục đục ở trên ghế, nhưng vẫn yên lặng. Chúc nằm xoay ngang xoay dọc, bên ô cửa tuyết lại đang rơi. Khánh cũng nhìn tuyết rơi qua ô cửa cuối giường. Chúc cũng vậy, cả hai trong lòng đều như đang có tâm sự, nhưng chẳng ai nói với ai điều gì. Hôm sau khi mỗi lần chúc thầy Khánh cô đều né tránh, đến nỗi du mi bật cười, Khánh quay lại. Cô ta bị làm sao thế? Cứ thấy ngài là phu nhân nấp vây né đi đường khác, tối thì hai người ở chung phòng đó thôi. Có một tiếng hét ở bên hồ. Phu nhân rơi xuống hồ. Khánh thở dài còn vú già thì lo lắng. Phu nhân, sao phu nhân lại chạy nhanh, đến rơi cả xuống hồ. À, cháu, cháu bơi ý mà. Trời đang lạnh, phu nhân bơi thì phải vào trong nước ấm. Ở đây là hồ hoa, lạnh lắm. Vâng, cháu không sao đâu. phu nhân tránh ông chủ như vậy là có chuyện gì? Cháu á, cháu đâu có tránh đâu. Anh cũng vội vàng đứng lên đi trước, ngủ thì nằm trên ghế. Tôi dọn phòng tôi biết bây giờ là giờ này tránh hay sao? Cháu ngại lắm khi mấy hôm trước cháu ôm cổ của anh ta. Trời đất ơi, vợ chồng ôm nhau có chuyện gì đâu. Giả biết là cháu và anh ấy không có tình yêu mà. Không có nhưng sau này có. Giả tin trái tim ấm áp vui vẻ đầy nhiệt huyết của phu nhân sẽ bổ đắp được trái tim lạnh giá của ngài ấy. Cháu và anh ấy là hai thế giới bà. Trong phòng tắm chúc buồn bã khi nhớ lại lời nói của bố cô. Muốn cuộc sống hôn nhân bền chặt thì nhất định phải yêu nhau. Đừng như bố mẹ dù có con với nhau, nhưng mẹ con không yêu bố như bố nghĩ, nên cả hai chia tay nhau để giải thoát cho nhau. Thế nên đừng đi vào vết xe đổ của bố mẹ, cả con nhất định phải yêu thương nhau. Trúc ngồi bệt dưới vòi sen, bố không biết rằng con và anh ta đến với nhau, hoàn toàn không có tình yêu. Buổi tối Trúc thay đồ khi được báo phải đi dự tiệc với chồng, Khánh lịch thiệp trong bộ vét đen huyền bí, màu mà anh ta yêu thích chúc thì mặc váy trắng, cô ra đến ngoài cửa, ánh mắt như né tránh Khánh. Khánh mở cửa xe anh ta tự lái, phía sau là sáu xe người bảo vệ. Trúc thấy lúc Khánh đánh xe lái đi, tay anh ta không đeo nhẫn cưới, còn tay thì cô thì vẫn đeo. Cô bật cười, mỉa mai. Mình đang mong chờ điều gì chứ, đúng là điên đầu. Khánh nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy Trúc cười nhẹ. Cô có gì vui sao? Tôi không hợp đến những nơi xa xỉ. Vậy thì cô phải tập thích nghi dần bởi vì cô là vợ của tôi. Anh coi tôi là vợ của anh sao? Thấy ánh mắt của Trúc đỏ lên, Khánh lái xe tấp vào lề. Cô lại có chuyện gì? Chúng ta đang là gì của nhau? Vợ chồng mà thậm chí chúng ta còn chưa hề nói chuyện quá 2 phút với nhau. Cô đừng mong chờ gì ở tôi. Ý của anh là gì? Đừng đem tình cảm dành cho tôi. Cô chỉ là một cô gái mới lớn, rất dễ rung động. Trúc nhìn ánh mắt của Khánh... Anh ta đang nắm bắt tâm tư của cô rất rõ. Đây là anh nói đấy nhé. Tôi chỉ đang cố tập để yêu thương chồng mình thôi. Cô đừng cố. Điều đó là không cần thiết. Cô cứ ăn chơi mua sắm thoải mái đi. Cô có thể có bất cứ thứ gì mà cô muốn khi cô là vợ của tôi. Ngoài ra chúng ta không bao giờ đi quá giới hạn. Cô từng có ý định muốn tôi sinh con cho tôi. Nhưng mà làm như vậy thì hơi quá bởi vì tôi không yêu cô. Nên chắc chắn không có chuyện đó xảy ra. Hãy cứ sống như một công chúa và đừng bận tâm đến điều gì Anh không yêu tôi sao Vậy anh nghĩ rằng tôi yêu anh à Đừng để cao bản thân của mình Ông chú già Trúc mở cửa xe chạy sang bên đường Và lao vào đám đông đi trên đường Khánh đấm tay vào vô lăng Chửi thề Yumi lúc này gõ cửa kính xe Ông chủ có chuyện gì Tìm cô ta đi Khánh vẫn lái xe tới bữa tiệc Anh ta cứ nhìn đồng hồ đến khi rời bữa tiệc Vẫn không thấy Yumi báo cáo Khánh Thành chủ động gọi Tìm thấy rồi chứ Dạ chưa Về nhà cô ấy rồi nhưng không có về đây Bây giờ muộn rồi Có cần báo động đỏ không thưa ngài Không cần đâu cứ lặng lẽ tìm cô ta Không mang gì Chắc là không đi xa được đâu Khánh trở về nhà Anh ta vừa đi mặt vừa hầm hầm Sát cũng không dám hỏi gì thêm Chỉ dám lặng lẽ theo sau Thầy già đi từ trong phòng bước ra Muộn rồi bà còn chưa đi nghỉ sao Phụ nhân đói bụng tôi đem đồ ăn lên Cô ta ở nhà sao Dạ vâng đang ở trong phòng Khánh mở cửa vào Thấy Trúc đang nằm ngủ trên ghế Anh ta tức giận Rốt cuộc là cô muốn làm trò điên khùng gì Trúc lặng yên một hồi Sau đó mới trả lời Chúng ta cứ sống mà coi nhau như chết đi Như vậy thì tốt Đúng ý anh quá còn gì Khánh đi tới bế bồng cô lên Vậy cô muốn đi xa hơn thì là do cô tự chuốc lấy. Tôi có ý gì đâu chứ, anh bỏ tôi xuống. Anh ta ném Trúc vào giường và nói tiếp. Nào, cô muốn giằng buộc thì chúng ta giằng buộc với nhau. Trúc sợ hãi khi anh ta cười cúc áo. Tôi chỉ muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình giống như bố tôi căn dặn. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ của bố mẹ mình. Nhưng chỉ ít họ phải có khoảnh khắc hạnh phúc để có thể tạo ra tôi ngày hôm nay. Còn tôi và chồng mình lại là chuyện hoàn toàn khác hẳn. Chúng tôi đều xuất phát điểm, không có tình yêu. Trúc bật dậy và lắc đầu. Tôi muốn ly hôn nhưng không thể. Không phải là tôi sợ anh, mà là tôi muốn bảo vệ gia đình của mình. Như anh nói rồi đấy, anh không yêu tôi và tôi cũng vậy. Nên chúng ta giữ khoảng cách với nhau đi. Từ bây giờ tôi sẽ sống như một cái bóng trong ngôi nhà này. Anh cũng vậy. Hãy coi như tôi chết rồi đi. Trúc đứng dậy, khánh quàng tay vào cổ của cô. Đã không có tình cảm thì tại sao cô phải buồn? Tôi đâu có buồn, tôi chỉ tức vì anh không đem nhẫn cưới thôi. Không yêu thì cần gì phải đeo. <cười> Tùy, đó là cảm xúc khi nãy, còn bây giờ anh đeo hay không, ấy, không còn quan trọng với tôi. Nếu đã không còn quan trọng thì chỉ nên ngủ cùng một giường, tránh bên ngoài dị nghỉ. Khánh đẩy Trúc vào giường, anh ta cởi áo sơ mi rồi kéo quần thụt hẳn xuống. Trúc lấy tay che đi và quay mặt vào bên trong. Anh làm cái gì thế hả? Tôi không quen, đi ngủ lại mặc quần áo. Thế mấy ngày hôm nay, anh vẫn mặc quần gì? Cô đâu có nằm cạnh tôi sao cô biết? Buộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Khánh ôm chút nằm xuống giường, trái tim của cô đập nhanh liên tục, mắt cô đỏ bừng, cô cửa quẩy. Tôi thấy nằm cạnh nhau thế này khó ngủ lắm. Tôi thích cô mặc váy ngủ hơn, làm mặc bộ đồ trẻ con này. Chúc nghe câu đó liền cảm thấy ghê giận. Cô vội vàng nhắm mắt nằm im, Khánh bật cười. Trúc suy nghĩ. Anh ta lúc thế này lúc thế kia, tính khí dở dở ương ương, mồm nói không động vào mình nhưng mà tay chân lại ngược hẳn với lời nói. Kiểu này là như thế nào chứ? Trúc thấy Khánh ngủ ngon lành, tay vẫn ôm chặt cô và cả người không mặc gì. Trúc thở dài, vốn bản tính trẻ con, cô nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Hoàng Kim Phú ngồi thở dài cùng với đám đàn em. Tao thèm ốc luộc, mà ở bên này chả có nhỉ? Ai bảo đại ca là không có, có đầy ạ. Chỗ nào, đèo tao đi ăn xem thế nào. Tao thèm như gái ngén đây. Em biết chỗ này, người Việt Nam bán luôn. Thế thì đi thôi. Tới quán ốc luộc của Xuân, của bạn thân, của Trúc, Phú bước vào hông hách. Cho anh 2 uh, cân ốc. Xuân cảm thấy khó chịu, bởi vì tưởng Phú hỏi đều. Anh thanh toán trước thì 5 cân, tôi cũng luộc. Ai trả, nhìn anh giống kẻ không có tiền, ăn bắt ốc của em sao? Vì ít khi ai gọi cả cân để ăn lắm. Lần đầu tiên gặp, cứ thanh toán trước cho chắc. Đệ tử của Phú lúc này quát lên. Còn mẹ này, mày biết ai đây không mà dám đòi hỏi? Phú dơ tài ý đừng có to tiếng. Thôi chúng mày, đừng nói to. Anh lại méo được ăn ốc bây giờ. Thanh toán tiền trước đi. Xuân tây phú dị dị, anh ta đúng là ngồi khiều ốc, gần hết hai cân. Sáng hôm sau thức dậy, Khánh tê hết cánh tay do Trúc nằm lên. Anh ta thấy Trúc nằm xoay chân, gác cả lên tường. Cúc áo thì bật ra, để lộ áo lót màu đen. Khánh ngồi dậy, tay đang cài cúc áo của Trúc, thì cô lúc này mở mắt ra. Cô vội vàng ngồi bật dậy. Anh đang làm cái gì? Cúc áo của cô... Này nhá, tôi chưa sẵn sàng. Dù gì chúng ta chưa một lần hẹn hò nên không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Trúc vội vàng chạy khỏi giường, và chạy vào nhà tắm. Cô đóng cửa lại, sau đó thở dài. Còn Khánh thì ngẩn người. Anh ta dậy thay đồ mờ ngăn kéo thấy nhẫn cưới. Khánh cầm lên và đeo vào tay. Trúc vẫn tới trường đi học theo cùng sau, mà không hề có ai đi theo. Xuân thấy Trúc liền vẫy tay. Này, đọc tin mày lấy chồng tao không tin được đấy. Hôm đó tao lại về Việt Nam, nên không tham dự được. Mà sau. Mày lấy chú rể già thế Hơn mày tận 18 tuổi Tuổi có vẻ cao Nhưng anh ta trẻ lắm Đại gia Bình thường thôi Mày bảo người yêu chưa có Mà đùng một cái mày lấy chồng Thế là không thành khẩn cái gì với bạn hết Tao thề là tao chưa yêu được ngày nào Thì phải cưới đấy Thế bị sơi chưa Kiểu sơi rồi Nên mày lấy Sợ có em bé chứ gì Điên à Chưa sơi Thật á Ừ Tao thề Thế tại sao lại cưới nhau? Chuyện này dài lắm, khó kể. Nói chung tao lấy anh ta vì gia đình thôi. Lấy nhau không có tình yêu, làm sao mà sống với nhau được? Tao thì chưa biết, chỉ là bây giờ đang ngại đối diện với nhau. Lấy về mới tìm hiểu giống như trong phim ấy. Giờ mày chưa yêu, chưa sau ấy, mày yêu rồi. Mà anh ta chưa yêu mày, lúc đấy mày mới khổ tâm. Yên tâm đi, tao không yêu đâu. Thôi mày đừng nói sĩ, không nói trước được gì đâu. Kệ, đến đâu tính đến đấy. Chiếc xe của Khánh dừng tại một nhà hàng sang trọng. Vệ sĩ của anh ta đứng đầy hai bên đường. Mấy cô nhân viên xì xào bàn tán. Nghe nói đây là ông chủ mới của mắt quỷ đấy. Trẻ nhỏ, mũi cao. Cho tao ngủ với anh ta một đêm thôi. Tao cũng chết sướng. Còn hầm này, mày đừng có mơ. Ông chùm xã hội đen nổi tiếng. Đến gần còn chả đến được. Ngủ nghỉ cái gì. Nãy thấy ông chủ của dòng đò đến. Bây giờ lại thấy ông này, toàn là trai đẹp không? Cánh cửa lúc này mở ra, một tiếng cười lớn. Xin chào anh Hánh, rất vinh dự được gặp chủ nhân của mắt quỷ. Chúng ta bằng tuổi, không cần khách sáo Nghe nói anh mới kết hôn. Thật tiếc vì tôi không tới dự được. Thông tin về cô dâu đúng là bí mật. Chẳng ai biết mặt mũi cô dâu của ông chủ đây ra sao. Cái gì kín được thì nên kín thôi. Anh dùng gì? Dùng trà đơn giản thôi. Tôi cũng bận, nên nói luôn vào việc chính đi. Thế này, dòng đỏ mắt quỷ chưa từng va chạm từ xưa đến nay. Nhưng mà bên mắt quỷ đã chạm chúng tôi trước. Chạm trước. Ý cậu là sao, Amen? Người của anh tôi vẫn mời họ ăn, nhưng chưa chạm đến một sợi tóc. Chỉ cần anh nói với Tu Cuda một câu, trả lại số hàng mà anh ta đang cầm của chúng tôi, thì bến cảng phía nam và người của mắt quỷ. Tôi xin bàn giao lại. Tôi biết chuyện này có thể anh không biết, nên muốn gặp anh trực tiếp bằng cách này. Tô Cù Đa sao? Hắn đang giữ thứ gì của cậu? Một nghìn bánh. Nói đến đây Khánh hiểu ra vấn đề. Tôi sẽ sớm cho cậu câu trả lời. Tôi chờ tin của anh. Khánh đứng dậy, nói với sắt. Tô Cù Đa, hắn dám qua mặt chúng ta sao? Gọi nó tới đấu trường. Vâng, tôi hiểu, thưa ngài. Tại phòng đấu kiếm, khánh ngồi chờ sẵn Takeda bước vào, cả hai trong bộ đồ đấu, chiếc mặt nạ sắt được kéo xuống. Takeda lao tới chém liên tiếp về phía khánh và khánh cũng chém liên tiếp rất nhanh cho đến khi cả hai thấm mệt. Khánh kề được thanh kiếm vào cổ của Takeda, sát bên ngoài hô lớn. Kết thúc trận đấu. Takeda bật cười. Em vẫn giỏi như ngày nào nhỉ, không hổ danh thầy dạy kiếm thuật. Ở đây hãy sừng hô Tôi và ngài theo đúng luật đi. Căng thẳng như vậy sao Khánh? Phản bội tổ chức là tội danh mà bố của mày phải nhận. Với tội danh qua mặt tổ chức chiếm đoạt tài sản. Thì mày nên nhận mức án thế nào đây Tô Một nghịt bánh của rồng đỏ mày ngang nhiên mang. Danh tổ chức đi cướp bóc hàng. Lật đổ hắn sao? Không hề có chuyện đó thưa ngài. Nếu như tao giết mày, họ nói rằng tao đổi cùng giết tận. Cho dù nhà mày ai cũng xứng đáng phải chết. Mày muốn tao phải sống thế nào đây? Thôi được rồi, tôi trả lại đầy đủ. Còn danh dự, còn danh dự của gia tộc này, ai trả? Tôi sai rồi. tôi cù đà tôi sai rồi. Tôi thành thật xin lỗi. Ngài cho tôi cơ hội. Nghe nói bên ngoài lùng sục thông tin của phu nhân. Tôi giúp ngài, giúp ngài giấu kín. Vậy là mày đang có công sao? Thôi được, chuyện này tao giao cho mày. Chỉ cần bên ngoài có chút nào thông tin hay hình ảnh về phu nhân, thì mày phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bên rồng đỏ mày tự mà lo liệu. Chút ân tình cuối cùng này tao dành cho mày đấy. Khánh vút thành kiếm xuống trước mặt tu cuda. Hắn nắm chặt tay, mặt thì đỏ gồng. Trúc vừa đi vừa ngậm kéo mút, đi băng qua cầu trên vai đang đeo cặp sách. Chợt thấy Khánh đứng chờ bên cầu trong bộ kimono màu đen. Em mới đi học về. Ừ, anh đứng đây làm gì đấy? Tôi đang chờ cô. Trúc nghe câu nói đó cô mím môi cười thấy tay Khánh đang đeo nhẫn cưới, cô lại càng cười hơn. Anh chờ em sao? Thật á? Ừ. Thế anh chờ lâu chưa? Khánh thấy Chúc hỏi nhiều, anh ta liền quay lại. Thì Chúc đập người vào ngực của Khánh, do bất ngờ, cô xoa đầu lầm bầm. Người của anh cứng thế? Khánh xoa đầu Chúc. Chúc như một đứa trẻ lặng yên để chồng xoa đầu dưới hàng cây hoa anh đào rơi. Vẻ mặt của cô vô cùng mãn nguyện. Lớn rồi.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 Và anh chàng tên Khánh này đã có một người yêu tên là Hoa Đán. Nhưng thật là tiếc bởi vì cô ấy đã mất. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.